chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào q u ý k h á n h giả tiếp theo là phần 39 quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh vân diễn đọc chương vũ lã t h ụ c viên lại nói tạm thời t ử mũi không thể trình bày được ngô cương hỏi tử huynh còn việc nữa muốn hỏi viên mũi không biết có được không cương ca thử nói nghe coi người mặc áo xám che mặt tức là địa linh lã không đối với viên mũi là người t h ấ y nào lã thuộc viên lộ vẻ đau buồn buồn rầu và đáp lão là thân nhân thân nhân thế nào cương ca đừng bức bách tiểu muội mà nếu viên muội có chỗ khó nói thì tiểu huynh cũng không miễn cưỡng nhưng muốn hiểu rõ giữa thất linh và võ lâm minh chủ nguyên trước là thù nghịch mà sao lại liên hợp với nhau được lã thuộc viên ngập ngừng đáp vụ này à, chẳng bao lâu nữa cương ca sẽ hiểu rõ thôi ngô cương hít một hơi khí lạnh nhưng chàng chưa chịu bỏ qua liền hỏi tiếp thanh kiếm mà lão đeo đó lai lịch thế nào vậy lã thuộc viên hỏi lại kiếm ư ngô cương gật đầu đáp phải rồi về điểm này tiểu m u i cũng không hiểu rõ chỉ nghe nói trước đây đã lâu lão lấy ở trong tay của một kẻ thù ngô cương trống ngực đánh thịnh thịt chàng vội hỏi lấy được ở trong tay kẻ thù ư đúng vậy kẻ thù l ạ i khi sự việc xảy ra tiểu mụi hãy còn rất nhỏ sao thì mới nghe người kể lại chứ tiểu mụi không biết kẻ thù đó đã chết rồi có phải không không ngô cường khích động toàn thân rung lên chàng phải cố trấn tỉnh vì sợ lã t h u ộ c viên không chịu nói nữa chàng lẳng lặng một lúc rồi mới hỏi tiếp viên mụi hãy cho tiểu huynh biết rồi tiểu huynh sẽ nói cho mà nghe hiện hắn ở trong võ minh ngô cương sửng sốt hỏi hiện ở trong võ minh ư lã thuật viên đáp phải rồi hắn đ a n g bị giam trong địa lao chỉ có mấy người được tiếp cận mà thôi ngô cương nghiến răng để dẹp mối xúc động ở trong lòng chàng lên tiếng hỏi tiếp địa lao cũng ở trong bí cung này có phải không đúng rồi ở chỗ nào vậy nếu không có người dẫn đường thì vĩnh viễn không bao giờ cương ca tìm ra được viên muội có thể dẫn đường cho tiểu huynh không lã t h u c d viên lên tiếng nói không được tại sao vậy nếu cương ca mà tiết lộ chân tướng thì nhất định phải chết không còn nghi ngờ gì nữa đồng thời tiểu muội cũng không thể kề cận được nữa ngô cương im tiếng nhưng bầu máu nóng ở trong l ò n g ngực của chàng vẫn sụt s ụ i kẻ thù mà lã t h u c d viên nói đó phải chăng là bào huynh của ngô cương tên gọi vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng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 ngô cương ngẫm nghĩ rồi nói viên muội viên muội chỉ biết được có bấy nhiêu thôi lã thuộc viên gật đầu rồi đáp tiểu muội chỉ biết vậy thôi ngô cương lại hỏi hai bên gây thù thế nào vậy tiểu muội cũng không biết xin viên muội thứ cho tiểu q u y n hỏi h thêm một câu nữa hắn là kẻ thù của địa linh mà sao lại cầm tù ở võ minh giản dị lắm thôi vì lão là một phần tử của võ minh ngô cường lên tiếng hỏi nhưng n g à y trước mắt thất linh giáo đã bị võ minh minh chủ nam quan kỳ nhân tiêu diệt rồi mà về điểm này thì tiểu mụi không thể phúc đáp được theo lời của viên mụi thì vụ đó đã xảy ra lâu lắm mà sao đến nay vẫn cầm tù hắn vậy c ư ờ n g ca ca ca ca hỏi cung tiểu mụi có phải không không phải không phải vậy đâu viên mụi không trả lời cũng được bây giờ đến lượt cương ca nói ngô cường nhắm mắt lại chàng cất giọng trầm trọng rồi nói sở dĩ tiểu huynh gạn hỏi vụ này vì thanh long kiếm đó là của gia huynh ngô h ù n g lã thuộc viên kêu ủa lên một tiếng viên m ũ i tiểu huynh muốn gặp người mà viên m ũ i kêu bằng kẻ thù đó cương ca ca tưởng y là huynh trưởng chăng có thể nói là như vậy nhưng cần chứng thực mới được xin ca ca tha thứ cho tiểu m ũ i không thể giúp cương ca trong vụ này được tiểu huynh sẽ có cách cương ca ca chúng ta biết nhau là một điều lầm lẫn tại sao vậy rồi một ngày kia cương ca sẽ rõ sao còn phải giấu giếm hoài vậy đó là tình thế bắt buộc thôi viên muội à chẳng quản có lầm lẫn hay là không chúng ta đã không thể chia lìa thì sống chết phải có nhau cương ca ca sẽ có ngày chúng ta sẽ phân ly đ ó nhất định không có chuyện đó đâu trên thế gian chẳng có lực lượng nào có thể chia rẽ chúng ta được lã thuộc viên cảm động nhìn chàng bằng ánh mắt sâu thẳm nàng rung lên từng hồi cương ca ca đó là số mạng không thể nào chống lại được tiểu huynh không tin vào số mạng đâu dĩ nhiên bây giờ cương ca có thể nói như vậy nhưng lúc việc đến nơi thì tiểu huynh tự tin tâm trạng của mình không thể biến đổi lã thuộc viên đột nhiên nở một nụ cười thê lương rồi hỏi cương ca ca ca ca còn nhớ nữ lan áo lục không nữ lang áo lụt ư phải rồi người nữ lang rất đẹp như thiên tiên đó y làm sao cương ca với y thật là xứng đôi sao d i ê n muội lại nói như vậy tử muội không tên là cương ca thấy y mà không động tâm dùng nhàn tuyệt sắc của mộ dung quyển nhi lại nổi lên trong đầu óc của ngô cương nếu bảo chàng là không động tâm là nói sai sự thật nhưng tình thế hiện thời đã biến đổi hẳn chàng trầm g i ọ n g đáp d i ê n mũi quả một thời gian tử huynh đem lòng ái mộ y nhưng từ ngày ở núi đại hồng tử huynh đã nhận biết d i ê n mũi thì không nghĩ tới y nữa không nghĩ tới nữa ư ngô cương đáp đúng vậy cương ca ca xin ca ca trả lời theo đúng lương tâm đi ca ca yêu tiểu mũi vì sự cảm ơn hay là lòng thương xót vậy ngô cương hơi ngạc nhiên hỏi lại d i ê n mũi cái đó quan hệ gì chứ ta yêu viên muội có trời đất chứng minh là đủ tình yêu này có thể đẹp hơn là tình yêu sắc đẹp có phải vậy không lã thuộc viên nở ngột nụ cười an ủi nhưng rồi nét mặt của nàng lại buồn thiu rồi nói có ai mà thay đổi được số mạng bao giờ ngô cường lớn tiếng nói v ờ i hai chữ kiên trinh là bất đổi được hết tiểu h u y n h hay viên muội cũng thế e rằng tiểu muội không thể làm được ngô cường d ư ơ n g cặp lông m à i lên rồi hỏi viên mũi viên mũi đã quên nhận lời với tiểu huynh là tiếp tục sống nữa rồi Tiểu mũi không có quên đâu nhưng ai mà biết được số mạng sẽ đưa mình đi về đâu sao tiểu mũi cứ nói đến hai chữ số mạng hoài vậy trời ơi cương ca không biết là sao viên mũi không đem chuyện vui vẻ ra mà nói một ngày kia rồi cương ca sẽ rõ mà ngô cương còn nhiều chuyện muốn hỏi mà không n ở bức bách nàng hai người chìm đắm trong sự im lặng trầm mặc một hồi lâu lã thuộc viên lên tiếng trước cương ca ca tiểu mụi chợt tỉnh ngộ rồi ngô cương vui mừng hỏi tỉnh ngộ điều gì tiểu mụi cảm kích tình yêu của cương ca có thể tăng gia dũng khí để sống thêm nữa tình yêu của ngô huynh đối với viên mụi chỉ là một phần trong muôn phần tiểu mụi muốn nói lại chuyện cũ ngô cương hỏi chuyện gì chúng ta ra đi vĩnh viễn rời khỏi chốn giang hồ tàn ác này đi ngay bây giờ hay sao đúng vậy mặt của nàng lại ửng hồng nàng chờ câu trả lời của ngô cương bằng đôi mắt tha thiết giả t i n à n g đề nghị vụ này trước đây chừng nửa khác thì ngô cương chẳng cần nghĩ ngợi gì mà chịu nhận lời ngay nhưng hiện giờ chàng đã trấn tĩnh lại tinh thần hoàn toàn khôi phục dù lòng yêu nàng không mãi mai thay đổi xong lúc tâm sự chàng đã cân nhắc ngẫm nghĩ rồi chàng đáp d i ề n muội d i ề n muội để tiểu huynh làm xong việc cái đà huynh muốn nói đến chuyện báo thù có phải không đúng rồi đó là chuyện lớn mà cũng là điều tâm nguyện của cương ca tiểu muội không thể ngăn cản cương ca được vì thế tiểu muội mới nói là do số mệnh ngô c ư ờ n g nói sao muội lại kéo chằng vào số mệnh vậy cái gì không cải biến được đều là số mệnh mà viên muội muốn q u y n h bỏ việc trả thù chăng không phải như thế đâu đó là t ư ở n muội nói theo số mạng chứ không nghĩ vậy ngô cương xoay chuyện ý nghĩ trong lòng rồi dậm chân nói viên muội chúng ta đi thôi tiểu huynh cũng nghĩ thấu rồi lã thục viên lắc đầu buồn bã đáp nhưng t ư ở n muội lại thay đổi chủ ý ngô cương ngập ngừng nói tại tại sao vậy điều gì trái giới nhân tình hay gã trời đều là bất thường viên m ụ i tiểu quỳnh chỉ có một chút tâm niệm là chặt cái đầu trên cổ của võ lâm minh chủ c ò ngoài n ra chẳng quan tâm chuyện gì nữa dù đó xong là chúng ta cùng nhau tao bay xa chạy lã t h u c viên s ắ c mặt biến đổi hồi lâu không nói gì nữa ngô cương băn khoăn rồi hỏi sao viên m ụ i lại không nói gì cương ca ca tiểu m ụ i không có điều gì yêu cầu ca ca mà chỉ muốn nhắc tới một việc để tùy ý ca ca ngô cường đáp ngay viên mụi cứ nói đi bất cứ việc gì tiểu huynh cũng nghe theo mà thúc viên lại nói có thật thế không viên mụi dù viên mụi muốn lấy thủ cấp của tiểu huynh cũng được huống chi là chuyện khác có thể việc này còn trọng đại hơn thủ cấp của cương ca nữa đó ngô cường chấn động tâm thần hỏi chuyện gì mà ghê gớm vậy tiểu mụi nói ra sợ cương ca không chịu viên mụi cứ nói nghe thử liệu cương ca có hứa hẹn gì với tiểu mụi bất luận tình trạng nào cũng không được hạ sát vợ chồng của người mặc áo xám che mặt có được không ngô cương hỏi lại phải chăng viên mụi muốn nói về vợ chồng của đại linh lã khôn g lã thuộc viên đáp đúng rồi vợ hắn là ai rồi cương ca sẽ rõ ngô cương lại hỏi vì lẽ gì mà viên mụi lại yêu cầu ta điều đó hương ca đừng hỏi làm chi nữa mà chỉ cần trả lời cho tiểu mũi có làm được hay không mà thôi ngô cương xoay chuyển tâm ý rất nhanh kể ra thì địa linh đáng chết cả trăm phần trăm nhưng đem ra so sánh với mối thù của lã thục viên thì mối thù không đáng kể nữa dù nàng yêu cầu điều gì chàng cũng ưng thuận có lý đâu lại c ử tuyệt điều này ngô cương liền gật đầu đáp tiểu huynh ưng thuận rồi lã thục viên nhăn nhó cười đáp cương ca không nghĩ điều gì nữa ơi chả phải nghĩ điều gì nữa tiểu mụi e rằng rồi đây cương ca không làm được nữa viên mụi cho rằng tiểu huynh nhẹ dạ nói bừa không đáng tin cậy sao lã thuộc viên nhìn ngô cương bằng ánh mắt say x ư a rồi buồn rầu đáp nếu vậy tiểu mụi yên tâm rồi ngô cương nắm tai n à n g và nói viên mụi à viên mụi cũng nghe tiểu huynh một điều điều gì xong chuyện ở đây rồi hai ta sẽ đưa nhau lắm cuộc đời này l ã thục u viên cúi đầu xuống ngẫm nghĩ một chút rồi trầm giọng đáp tiểu mụi ưng chịu ngô cương vui vẻ nở một nụ cười cúi đầu xuống hôn trán nản rồi xúc động hỏi nhất ngôn đó n h a dĩ nhiên là như thế rồi như vậy tiểu huynh an tâm rồi tiểu mụi nên đi ra thôi ở đây với tiểu huynh một lúc không được hay sao bất cứ lúc nào hễ có cơ hội là được ngô cương nói Duyên Mụi, tiểu quỳnh hết sức làm cho viên mũi khôi phục lại công lực chuyện này tạm thời gác lại để sau rồi h ạ tính cương ca buông tiểu mũi ra đi ngô c ư ờ n g không biết nói gì nữa lại hôn nàng lần thứ hai rồi buông tay ra lã thuộc viên lộ vẻ thương cảm dành m ắ t đỏ hoe nàng lên tiếng nói cương ca ca ca ca hãy thận trọng mọi việc tiểu mũi đi đây dứt lời nàng thoăn g t h o á t mở cửa đi ra ngô c ư ờ n g ở trong phòng có cảm giác như t h ậ t sự lại tựa hồ như mộng ảo thật là một đoạn tình đầy quyết lệ ngô cường chỉ mong kết quả được viên mãn chàng lại nghĩ đến kẻ thù mà l á thuộc viên vừa nói phải chăng là ngô h ù n g chàng tự hỏi bây giờ ta phải làm gì để tham tính cho ra sự thật đây đột nhiên chàng nhớ lại tới bọn phi t h i ề n ngô công lý thanh sơn vì tiếp xúc với tên yếu phạm mà bị truy sát yếu phạm mà bọn họ nói đó phải chăng đã trỏ vào kẻ thù đang bị giam cầm nếu quả thật quyết y kỳ thư cũng là ở trên tay của người đó mà ra thì đừng nói chàng đã luyện quyết y thần công mà trên đạo nghĩa cũng phải điều tra v ụ này chàng tự hỏi nếu người bị giam cầm quả là bào huynh của ta thì ta nên đối phó như thế nào đây chàng lại liên tưởng đến phụ thân theo lời của đại bi hòa thượng thì phụ thân chàng hiện tại còn sống trên thế gian này mà sao chẳng thấy tiếng tâm gì cả ngổn ngang trăm mối tơ lòng ngô cương để nguyên quần áo nằm xuống giường rồi chẳng mấy chốc chàng ngủ t i ế p đi không hiểu chàng ngủ được bao lâu lúc tỉnh dậy trong bí cung không có ánh mặt trời nên không biết giờ này là giờ nào chàng nhìn lên bàn thì thấy có bài đủ đồ ăn thức uống mà không hiểu họ đem vào từ lúc nào ngô cương ngồi dậy bước xuống giường gọi rửa qua lo rồi bắt đầu ăn uống chàng vừa ăn xong buông đũa bát thì một trong hai gã áo đen mà chàng đã gặp tiến g vào trong phòng chắp tay rồi nói mình chủ triệu thiếu hiệp đến ra mắt ngô cương chấn động tâm thần chàng sắp chạm trán g với kẻ thù số một lòng của chàng cực kỳ xúc động mà mặt ngoài thì vẫn lạnh lùng chàng ngớ ngẩn hỏi lại triệu kiến ta ư phải rồi cách s ư n g h ồ của các hạ thế nào lão phu là quản sự phỉ nguyên ở trong bí cung này các h ạ i dẫn đường cho thiếu hiệp hãy đi theo lão p h u hai người ra khỏi cửa phòng liền hoành sang mé tả tiến vào một đường hầm sâu t h â m thẳm dọc đường không thấy một gian thạch thất nào nữa xem chừng đường hầm này để rời khỏi bí cung lúc đi đường ngô cương tính toán những bước phải hành động hồ ma kim cương mình đã tích cực hành động thì hiển nhiên rằng võ minh cũng sẽ dùng mình để đối phó với địch nhân nếu địch nhân là bọn d ô n g ngã hòa thượng tống duy bình thì chàng sẽ tùy cơ hành động hả c h à n g phải nhận việc người mà thành công cho mình việc chàng đã hứa hẹn với lã thuộc viên muốn hành động cho xong ngay nhưng nghĩ mình ở tận hang ổ của võ minh đối phương tất sẽ dùng toàn bộ lực lượng ra để đối phó với chàng như vậy khó tránh khỏi một cuộc quyết kiếp rùng rợn ý niệm đổ máu lập tức bao phủ toàn người của chàng món nợ máu về ngũ bách nhân trũng dĩ nhiên chàng phải đòi một tiêu sáng chiếu vào mắt của chàng báo hiệu sắp ra khỏi hang động quãng sự phỉ nguyên đi t h ô n g thả lại ra tới cửa động ngô cương nhát trông thấy không khỏi kinh hãi vì cửa ra lúc này cũng giống hệt như cửa vào hôm trước nó cũng ở lưng chừng ở vách núi cao cách mặt đất năm sáu trượng nếu không chính mình không xa đây thì chẳng tài nào phát hiện được lúc này mặt trời đã lên cao gió núi nhẹ nhàng đưa lại ngô c ư ờ n g mới ở trong bí cung một đêm một ngày mà tưởng chừng như lâu bằng một tháng vậy dưới chân núi phòng xá đầy như bát úp đứng ở cửa động nhìn thấy công nghĩa đài ở phía trước cách đó không xa mấy nơi đây là tổng đàn của gió m ì n h nếu khinh công kém cõi thì chẳng thể nào xuống được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 trên cửa có treo một tấm biển đề hai chữ lệnh s ẵ n mười hai võ sĩ áo đen đứng canh theo chiều dài dãy hành lang tên nào tên ấy nghiêm nghị như là một pho tượng đá vậy p h i n g u y ê n xòe tay ra và nói mời thiếu hiệp tiến vào ngô c ư ờ n g ngang nhiên đi thẳng vào trong trong sảnh đường cách trần thiết như một chốn pháp đình mà không thấy bóng người nào p h i nguyên chỉ tay vào cái ghế tựa mé dưới và nói mời thiếu hiệp hãy ngồi đây để lão phu vào bỏng trước dứt lời hắn trở gót đi vào phía trong bình phong sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà phỉ n g u y ê n lại trở ra và nói mình chủ tiếp kiến thiếu hiệp tại võ sảnh ngô cương hỏi võ sảnh ư phải rồi mời thiếu hiệp đi theo lão phù ngô cương trong lòng ngờ vực chàng tự hỏi võ sảnh võ sảnh trường là để biểu diễn gió hoặc là để rèn luyện hắn tiếp k i ế p mình tại đó với mục đích gì chứ trong lòng nghĩ như vậy nhưng chân vẫn bước đều theo phỉ nguyên chuyền qua tấm bình phong màu hồng phía sau bình phong ngay trước cửa giữa là đại diện lát đá xanh trước mặt là ba gian nhà lầu vàng ở giữa đi thông qua được hai tên kim kiếm thủ bị lập hai bên đi qua cửa này thì thấy một tòa núi g i ả ngay trước mặt d ò n g qua phía sau núi giả quả nhiên đến một quảng trường đúng là trường luyện võ đối diện với quảng trường là một căn nhà khách đã đông người ngồi rồi cả già lẫn kẻ nam nữ có trên ba mươi người thám tên kiếm thủ c h i a đứng hai bên chính giữa sảnh đường một người che mặt áo c ẩ m bào ngồi trên ghế tàu ở phía sau chẳng cần phải nói cũng biết đó là Võ lâm minh chủ một nhân vật thần bí í t người biết rõ lai lịch của hắn ngô cương ở trong lòng xúc động nhưng muốn đổ máu vậy quản sự phỉ nguyên d ộ i bước đến trước mặt của ngô cương còn ở đàng xa hắn đã qua mặt vào t ò a ghế cao thi lễ rồi miệng hô s á c h quyết nhớ kiếm đã tới bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào người của ngô cương ngô cương đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người trong sảnh đường ngoài minh chủ phu nhân ngồi ở ghế đầu ở mé hữu còn toàn là những người lạ mặt Thì hơn nữa là người áo xám che mặt cũng không thấy đâu minh chủ lên tiếng thanh âm của hắn rất quái lạ và chói tay dường như hắn muốn dùng nội công để cải biến âm thanh hắn hồ lên đến gần đây để nói chuyện coi quản s ự phỉ nguyên né mình y đưa mắt ra hiệu cho ngô cương rồi dừng bước trước cửa thềm hắn nhắc chàng ngồi ở mé trong đó chính là minh chủ ngô cương ậm ừ c h ứ không nói gì chàng d ư ơ n g ánh mắt lên nhìn người mặc áo cẩm bào không thì lễ mà cũng không lên tiếng bao nhiêu người ngồi đó đều ra vẻ kinh dị phỉ nguyên đưa ngón tay ra chọt ngô cương khẽ d ụ c d ạ n g hành lễ đi ngô cương không sao được vòng tay nói hại hạ xin bái kiến minh chủ người che mặt cẩm bào lên tiếng hỏi phải chăng ngươi là sách quyết nhớ kiếm chính phải người che mặt cẩm bào lại hỏi người có biết b á n tòa triệu kiến ngươi vì mục đích gì không t ạ i hạ không biết sự thật ngươi cùng b á n tòa có mối quan hệ sâu xa mà b á n tòa lại làm minh chủ cần phải chủ trương công nghĩa những món quyết cừu của sư môn ngươi đều do b á n tòa chủ trương ngươi có muốn vậy không ngô c ư ờ n g mắng thầm trong bụng nhưng ngoài miệng đáp t ạ i hạ n g u y ệ n ý như vậy người che mặt hoài còn sư thư của ngươi thì chắc lọt vào t a y của bọn c ự u nhân rồi bản t ò a đã hạ lệnh phải hết sức mở cuộc điều tra ngô cường chỉ dạ khẽ một tiếng người che mặt lại nói n g ư ờ i có bản lĩnh thật là phi phàm thật là một kỳ tài hiếm có ở võ lâm trung nguyên b ố n t ò a đặc biệt cử ngươi làm kim kiếm thống lãnh một mặt để thành toàn ý nguyện báo thù cho ngươi một mặt trông vào những điều sở học của ngươi mà tạo phúc cho gió lầm ngươi nghĩ như thế nào h ơ n ngô cương tự hồ không nhịn nổi nữa phải phì cười nhưng chàng cố làm ra vẻ q u a n h ỷ rồi đáp mục đích của tại hạ chỉ có chuyện báo thù người cha mặt ngắt lời ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định bất tất phải trả lời ngay như vậy À ơn minh chủ để m ỗ i người đều phải tâm phục kim thuật của người b á n tòa cần phải mở m ộ t cuộc khảo nghiệm ngô cường n g ờ ngác hỏi khảo nghiệm bằng cách nào dĩ nhiên là phải mở m ộ t cuộc tỷ đấu rồi tỷ đấu ngay bây giờ sao phải rồi ngô cường suy nghĩ rồi trả lời tại h h à đã ra tay là phải thấy máu đó chàng nói câu này khiến cho mọi người đều thất sắc người che mặt mặt cẩm bào đối với câu trả lời sặc mùi máu tanh không bình luận gì cả y chỉ nói tiếp đây có một tên kiếm thủ khả dĩ khiến cho người thi triển hết những điều sở học ngô cương giật mình kinh hãi tự nhủ trong võ minh mà nói đối thủ của mình đã trốn hết tài ra ư vậy ta phải cẩn thận mới được nếu cứ nhắm mắt làm bừa thì có thể xảy ra hậu quả khôn lường nghĩ như vậy chàng cố ý lên mặt k ê u ngạo giỏi theo mình chủ thì công lực người đó cũng tương đương với tại hạ hay sao người che mặt mặc áo cẩm bào chiếu l u ồ n ánh sáng kỳ lạ từ đôi mắt thần bí và nói công lực của gã còn kém hơn n g ư ờ i một chút nhưng về kiếm thuật thì khó nói lắm kiếm thuật c ó y cao hơn tại hạ ư ai đó phải chờ vào thực tế để chứng minh t h ô i người đó là ai vậy hắn là một tên tù phạm ngô cường chấn động tâm thần chàng run g lên hỏi tù phạm ư đúng vậy một tên tù phạm đã mất hết công lực rồi ngô cương lại càng kinh hãi không biết đến thế nào mà nói càng tự hỏi phải chăng tên tù phạm này là lã thuộc viên đã gọi là kẻ thù nếu vậy ta không cần phải hao phí tâm cơ cũng gặp được nhưng y đã mất hết công lực thì làm sao mà khảo nghiệm với ta đây chàng cố nhẫn nại môi xúc động ở trong lòng không để lộ ra ngoài mặt khẽ nhíu cặp lông mài lại già hỏi y là tên tù p h ả i mất hết công lực rồi ư người cha m à t h ầ m giọng đáp người có điều chưa rõ thôi người này là một kiếm thủ cao cấp vì hắn làm ác đã nhiều nên bán tòa phong tỏa toàn thân công lực chỉ cần giải trừ cấm chế là công lực lại phục hồi ngay tức khắc ồ té ra là thế bản t o a có lời yêu cầu ngươi yêu cầu gì khi ngươi cùng tên tù phạm đó tủy đấu kiếm thuật ngươi đừng hại mạng y mà chỉ bức bách hắn phải đem toàn thân công lực ra ứng chiến là được rồi tại sao vậy tức là bức bách hắn phải trổ hết các chiêu số về toàn bộ k i ế m pháp đó ngô c ư ờ n g buộc miệng đáp định học lén k i ế m pháp của hắn ư câu hỏi đó vừa ra khỏi miệng chàng biết ngay là không ổn thỏa nhưng đã trót lỡ nói rồi không thể thu lại được người che mặt áo cẩm bào mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ một hồi lâu y mới đáp người đón đúng đ â u nếu bản minh chủ mà kiếm thuật như hắn thì đã trở thành thiên hạ vô địch rồi ngô cương cực kỳ kinh hãi nghĩ bụng h <cười> hắn có ý định này thật là hèn hạ mà như thế đủ biết hắn đã làm đến võ lâm minh chủ mà trong lòng vẫn chưa thỏa mãn còn muốn trở thành thiên hạ vô địch thống trị võ lâm tuy ở trong lòng nghĩ như vậy nhưng chàng không dám nói nhiều sợ tiết lộ cơ mưu ngô cương tự nghĩ nếu tên tù phạm này đúng là đại ca ngô hùng thì vụ bí mật lớn này đã được phanh phui chàng nghĩ như vậy liền đáp tại hạ tuân mệnh lệnh mà làm việc không dám hạ sát đối phương người che m ặ c áo cẩm bào lên tiếng nói lấy ghế cho thiếu hiệp ngồi một tên hán tử áo đen lập tức lấy ghế đặt vào chỗ cuối cùng ở hàng mé tà quản sự phỉ nguyên khẽ bảo với ngô c ư ờ n g mời thiếu hiệp ngồi xuống đây là phần d i n h dự được dành cho thiếu hiệp ngô c ư ờ n g không nói nửa lời chàng hiên ngang bước lên thềm lại ngồi xuống ghế quản sự phỉ nguyên lùi sang một bên người che mặt áo cẩm bào lớn tiếng ra l ệ n h đem người lên đây ngô c ư ờ n g trống n g ư ợ c đánh thình t h ậ t chàng tử hỏi tên tù phạm làm nhiều chuyện tà ác mà minh chủ nói đây phải c h ă n trỏ vào chuyện lạm sát các t à i cao thủ của các phái liệu sự t h ậ t có đúng như vậy có thể đúng là ý rồi ngô hùng gây ra nhiều trường quyết kiếp bị võ minh bắt buộc cầm tù phong tỏa công l ự c vì võ lâm minh chủ muốn bức bách y thi triển kiếm pháp vô địch nên mới để y sống bữa nay hắn mượn tay của ngô cương để bắt buộc ngô hùng phải trổ hết toàn bộ kiếm pháp của y như vậy kế hoạch của minh chủ thật là tuyệt diệu ngô cương lại tự hỏi trong nhà có kẻ nghịch tử gây thảm quả thì nên giết hay không mình giết y rồi đây là câu trả lời cho tẩu tẩu ở hồ ma công chúa thì làm sao nếu đối phương không phải là b à o huynh ngô hùng mà họ đã chịu nhiều đau khổ rồi thì có nên bảo toàn tính mạng cho họ không chàng còn đang ngẫm nghĩ thì chợt thấy ba người từ mé đông xuất hiện người đi trước là một hán tử đầu bù tóc rối mặt mài lem luốc quần áo lam lũ hai người đi sau đều là kim kiếm thủ ngô cường hít một hơi khí lạnh rồi tự hỏi hán tử này hình thù quái dị có lý đâu lại là vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng được chàng chẳng có một ấn tượng gì về ngô hùng nhưng chàng nghĩ rằng y đẹp trai lắm mới phải chứ nếu không thì sao người ta gọi hắn là vô địch mỹ kiếm khách h ắ n tử kia cặp mắt vô thần chỉ lộ ra vẻ căm hận sâu cay chân của y đi thật thiểu song vẫn giữ được độ số từng bước tỏ ra là người có chí khí cương trực phải chăng y là ngô hùng ngô cương tự đặt câu hỏi đến mười mấy lần mạch máu ở trong người của chàng mỗi lúc mỗi mạnh thêm chỉ trong khoảnh khắc ba người đi tới dưới thềm liền dừng bước lại trong sảnh đường im lặng như tờ tưởng chừng như là cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được bầu không khí biến thành khẩn trương kỳ bí sảnh đường này tuy kêu lại võ sảnh mà thực chất của nó nó có một tư cách gọi là tướng đài ba mặt trống không nhà cửa toàn ở phía sau hai cây cột trước chống lấy nóc nhà hai bên tả hữu đều có thềm đài đến cao hai trường cuối thềm có ba bậc đi l ệ n chỗ ngô cương ngồi ngay bên thềm nên mọi người kia đến nơi chàng coi rất rõ chàng nhìn thấy hán tử này râu ria s ò m s o à n g mình gầy như hạt người c ó y tiết ra một mùi khét l ẹ khó ngửi áo quần tả tơi coi chẳng khác nào người đeo giả s á c h đúng là một tên tù phạm người che mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng nói đại kiếm thủ bữa nay người có cơ hội lại thấy được ánh mặt trời thế là may mắn lắm người hãy giữ gìn tâm thần và hy vọng có ngài được trả lại tự do hán tử kia da mặt cử động cất tiếng ấm ớt hỏi lại phải chăng đây là một thứ cạm bẫy người che mặt m ặ t áo cẩm bào lên tiếng đáp đối với n g ư ờ i hiện nay hai chữ cạm bẫy nó không có ý nghĩa gì hết hán tử kia hỏi lại vậy nó là cái gì người che mặt mặc áo cẩm bào đáp là một cơ hội hán tử bật cười. cười cơ hội người khéo dùng từ đó người che mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng nói người hãy nghe đây bản tòa nói sao đúng là như vậy tử t ò a ngồi đây đều là những người làm chứng bữa nay là ngài quyết định cuộc sinh tử của người đó hán tử ngắt lời bán nhân đối với hai chữ sinh tử đã quên mất từ lâu rồi người cha mặc m ặ t áo cẩm bào lên tiếng nói đ ó là người ai mà không muốn sống、Hứ. người nói vậy chẳng qua là một lời trái với tâm nguyện thôi người hán tử cười nói đại bình chủ nói t h ử n g h e coi người cha mặc m ặ t áo cẩm bào lên tiếng nói bán tòa sẽ giải bỏ cấm chế cho người rồi khôi phục công lực rồi sẽ rồi làm sao nữa người che mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng đáp rồi ngươi sẽ cùng một nhân vật được hậu t u y ế n làm kìm i kiếm thống lãnh của bản mình mở cuộc tỷ thí đôi hán tử lạnh lùng hỏi rồi sao nữa người che mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng đáp người thắng y thì sống mà bại y thì chết hán tử trong lòng xúc động ý niệm cầu sinh của y chưa mất hết câu này đối với người võ sĩ nghe rất là hấp dẫn Đi cho là cơ hội đường đường chính chính bất giác y c ó t i ế n g rung vọng hỏi vì nguyên nhân gì mà đại minh chủ lại mạo hiểm như vậy hả người che mặt m ặ t áo cẩm bào lên tiếng hỏi lại sao lại gọi là mạo hiểm hả hán tử đáp bản nhân khôi phục được công lực h á chẳng phải là một mối lo cho minh chủ sao người che m ặ c mặc áo cẩm bào tức là võ lâm minh chủ cười ha hả rồi nói <cười> đại kiếm thủ à hơn mười năm trong chốn lao tù mà hào khí ngày xưa vẫn chưa mai một <cười> đang kính phục đang kính phục lắm đó hán tử chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì võ lâm minh chủ lại lên tiếng hỏi đại kiếm thủ có đồng ý quyết đấu không vậy trường hợp mà bản nhân không đồng ý thì sao hết <cười> đại kim thủ sẽ chết già trong lao tù đó bất luận minh chủ có âm mưu gì bản nhân cũng chọn con đường quyết đấu đ â u <cười> thế thì h à i lắm <cười> nhưng bản nhân có điều kiện điều kiện gì bản nhân lấy lại thanh kiếm ngài trước để sử dụng được được lắm ngô c ư ờ n g s ứ c động cơ hồ như không chịu nổi chàng lẩm bẩm hán tử này quả có tác phong của một t à i đại võ sĩ nhưng y là ai phải chăng y là bào huynh của ta vợ là minh chủ xòe tay ra nói đưa y vào bí thư hai tên kim kiếm thủ vừa áp giải tên kim kiếm thủ lên tiếng đáp ngài xuyên tung lệnh chúng dẫn hán tử trở gót lui ngô c ư ờ n g không nhịn được nữa quay lại hỏi minh chủ phải chăng t à i hạ phải đấu với người kia võ làm minh chủ lên tiếng đáp phải rồi ngô cường cũng lên tiếng hỏi tiếp tên gọi của y là gì vậy võ làm minh chủ ngập ngừng rồi đáp c â y đ o ơ y là đại kiếm thủ vô danh quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần thứ ba mươi chín của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng